các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trên bếp lò vẫn giống như ngày thường có một nồi súp nóng ở trên bàn có một giò bánh còn nóng hồi nếu cứ tiếp tục như vậy là không được rồi một ngày lại một ngày đi qua thân thể của cô dần dần chuyển biến tốt cô không còn vắng đầu hoa mắt mỗi khi bước đi vài bước cũng dần dần bắt đầu nuốt trôi thức ăn ngoài xúc loãng nhưng theo thời gian trôi qua thì tâm của cô càng ngày càng bất an âu trong lòng càng tầng tầng chồng chất Tự như những tầng mây rất nặng nề ngoài phòng này. Râu rồng này không đối xử tệ với cô. Sau khi cô khôi phục ý thức, hắn đem giường tặng cho cô, cùng với con sói ngủ ở trước cửa lò xoay trăm tường. Nhưng hắn cũng không từng tỏ vẻ muốn dẫn cô xuống núi hoặc là đi báo cảnh sát địa phương. Tình huống thật sự là không đúng. Cô biết nơi này là chỗ xa xôi, nhưng người bình thường gặp tai nạn máy bay sẽ xử lý giống như hắn như vậy hay sao? Trước khi cô lên phi cơ trực thăng. Cô đã bị bịt mắt, không thể phán đoán sau khi cất cánh, đến tột cùng là qua bao lâu thời gian. Nhưng dù rất lâu, thì cũng không thể vượt quá một ngày. Cô đoán chừng chỉ khoảng nửa ngày mà thôi. Nửa ngày vi trực thăng có thể bay được bao xa. Cho dù xa đến đâu cũng sẽ có người ở. Hắn đang ngủ ở nơi này không phải hay sao. Cô không tin rằng hắn không thể liên lạc với những người khác. Mấy ngày nay cô đã tìm được một cây bút, dùng một quyền vở ố vàng, rồi ở trên đó vẽ cho hắn xem. Cô vẽ ra tên bắt cóc cùng mấy bay rơi. Hắn còn có sói, còn gian nhà gỗ này, núi thành thị cùng với điện thoại. Cô thậm chí còn viết ra số điện thoại ở trong nhà. Cô biết hắn xem đã hiểu, nhưng hắn không hề có phải muốn dẫn cô xuống núi. Đầu cô chẳng là muốn nổ tung, cũng vẫn không nghĩ ra tại sao hắn lại không thông báo với cảnh sát, không cho cô xuống núi, cũng không đi thông báo với những người khác chứ. Cho dù là bởi vì thời tiết không tốt, nhưng tuyết rơi liên tiếp mấy ngày, cũng đã ngừng từ ba ngày trước rồi. xung quanh nơi này ngoài hắn ra là nhất định còn có người khác ở, không hề có khả năng chỉ có một mình hắn. nhưng cô chưa từng thấy hắn rời khỏi gian nhà này. ở xung quanh cũng không phát hiện có người đến. không lẽ hắn kỳ thật là muốn giam lòng cô sao? hay là hắn muốn đem cô an dưỡng thật tốt, rồi sau đó bán cho đám người khác làm nô lệ, hoặc là thảm hại hơn, đem từng bộ phận cơ thể của cô bán đi chứ? bộ phận cơ thể con người quả thực là đáng giá. Cô đã từng nghe A Lãng kể qua chuyện đáng sợ này Tất cả những ý tưởng khủng bố vớ vẩn Ở trong đầu nhất nhất xuất hiện Cô tự nói với mình rằng hắn là một người tốt Hắn chăm sóc cho cô Cho cô đồ ăn Còn ăn ủi cô nữa Hắn sẽ không hề có khả năng đem cô mà bán đi Nhưng hai ngày nay Vài lần cô định ra ngoài Nhìn xem gần đây có những gì kỳ lạ hay không Mỗi lần còn chưa đi xa Lại bị hắn phát hiện Hắn luôn mạnh mẽ kiên quyết kiêng cô trở về mặc kệ cô kháng nghị như thế nào hắn đều hoàn toàn thờ ơ cả. Trừng mắt nhìn thức ăn trên bàn này, cô biết trấn an cổ cô biểu hiện giả dối. Hắn rất là lạ lùng, nơi này cũng rất là lạ lùng. Bất an giống như là sâu lông, chậm rãi bò trên sống lưng cô. Sở tĩnh hít một hơi thật sâu nắm chặt bàn tay, rốt cục hạ quyết định. Tình huống không đúng, cô cũng không thể tiếp tục đợi mãi ở đây. Cô nên rời khỏi nơi này. Cô bước xuống giường mang giày vào vào. Từ trong tù quần áo của hắn Cầm lấy một cái áo khoác Hai lần trước khi ra ngoài Cô phát hiện mình ăn mặc quá mỏng manh Cũng không thể nào ngăn cản được gió lạnh Cô với tay lấy súng săn ở trên tường Cô trộm Mà không, cô chỉ làm mượn Cô mượn viên đạn trong hộp rì sắt trong tù quần áo của hắn Cầm đạn nhất vào xong Lại còn toàn bộ thả vào trong túi áo khoác Một bên chứa viên đạn Cô nhịn không được hoài nghi chính mình đang làm cái gì Nếu hắn thật sự có âm mưu với cô Làm sao có thể còn để lại cầu súng ở chỗ này để mặc cô dùng chứ? Nhưng đáng giận ra, cho dù hắn là người tốt, cô cũng không thể mạo hiểm ở lại chỗ này. Cô không chỉ muốn về nhà, mà cô phải về nhà. Vừa ra đến trước cửa, cô chần chờ một chút, vẫn là đem ba lô phía sau cửa của hắn mang theo. Chuẩn bị đầy giò bánh, rồi sau đó phát ở trên lưng. Cô biết chưa hỏi liền mượn như vậy qua thực là quá đáng, nhưng chờ cô an toàn, cô sẽ đáp lễ sau. Chậm rãi cô mở cửa ra rồi hướng ra phía bên ngoài nhìn lén. Trải qua ba ngày phơi nắng, Tuyết đã muốn hòa tan một chút. Cô có thể nhìn thấy dấu chân của gã rồm kia biến mất trong rừng cây bên trái. Cô đem cửa đẩy ra rồi chui ra ngoài, sau đó cúi người xuống nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc này đây cô không hề giống như mấy lần trước, chạy thẳng đến Thảo Nguyên giống như là phía trước, mà là đè thất thân mình, tránh ở trong lùm cây. Căn cứ theo lời dạy của ba ba, nương theo địa hình mà che giấu yên lặng, không hề mà tiếng động mà rời đi. Hắn sớm nên biết cô sẽ không vương tha. Tất cả buổi sáng quan phận chờ đợi trong nhà, không nếm thử đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.